nhập của các dịch giả Anh ngữ nghe lời dà của thầy tôi là một trong những giáo huấn được yêu quý nhất giới thiệu về nền tảng tu tập của Phật giáo Tây Tạng quyển sách này thường xuyên được Đức Đạt Lai Lạc ma và những bậc thầy lỗi lạc khác khuyến khích và giới thiệu đến mọi người tài liệu này cung cấp những hướng dẫn chi tiết về các phương pháp tu tập mà đưa vào đó Một con người bình thường có thể chuyển hóa tâm thức của họ Và khởi hành bước đi trên con đường dẫn tới Phật quả Trạng thái của giác ngộ và giải thoát Nửa phần đầu của quyển sách Bao gồm một loạt các suy niệm như sau Một Thất vọng ê chề đối với luân hồi Và thấu hiểu về nỗi thống khổ của dòng sinh tử Là dòng tròn hiện hữu dựa trên vô minh Cùng những cảm xúc ô nhiễm Và 2 thấu hiểu giá trị cực kỳ to lớn của đời người mà ta có được, cho ta một cơ hội độc đáo để đạt được Phật quả. Phần 2 của quyển sách giảng dạy rõ ràng những bước thực hành đầu tiên trong kiên cương thừa, Varayana, với những phương pháp chuyển hóa vô cùng mạnh liệt, tạo nên tính chất đặc thù của truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Tác phẩm của Patron Rinpoche không phải là một luận văn dành cho những bậc lão thông, mà là một cẩm nang gồm những chỉ dạy thực tiễn cho bất kỳ ai thành tâm ước muốn thực hành pháp. Ngài biên soạn tài liệu này với một văn phong có thể dễ dàng đến được với những người du mục thô lậu và dân làng, mà cũng dễ dàng đến với các lạc ma và tu sĩ. Thật ra Ngài đã quá quyết rằng tài liệu này thật sự không phải là một tác phẩm văn học Bà Ngài chỉ đơn thuần ghi chép lại những giáo huấn khẩu truyền của bổn sư của Ngài mà bản thân Ngài đã từng được nghe giảng. Sức lôi cuốn đặc biệt của quyển sách là khi đọc, chúng ta có cảm giác rằng chúng ta chính là những đệ tử của Patron Rinpoche đang lắng nghe lời chỉ dạy chân thành của Ngài. Dựa trên truyền thống khẩu truyền bà Ngài đã thọ nhận từ bổn sư và dựa trên kinh nghiệm sâu xa của những năm dài thực hành Pháp. Ngài giảng rõ tất cả những gì ta cần biết để có thể thực hành giáo pháp và thường xuyên với vẻ châm biếm có sức công phá Ngài cũng giảng dạy cho ta nhận ra nhiều lỗi lầm mà ta có thể gây ra trên hành trình tâm linh Ngôn ngữ chuyển hướng từ thi ca kiêu kỳ sang ngôn ngữ địa phương khoáng đạt Mỗi vấn đề được Ngài minh họa với nhiều trích dẫn nhiều ví dụ thực tế trong đời sống hàng ngày Kèm theo một kho tàng đầy rẫy những mẫu chuyện kể Một số trong những câu chuyện này Có nguồn gốc từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên Và xa hơn nữa Một số được rút ra từ cuộc đời phi thường Của những vị đạo sư vĩ đại của Ấn Độ và Tây Tạng Một số liên quan tới nhân việc làm Của những người bình thường Ở vùng Kham là quê hương của Patron Rinpoche Patron Rinpoche nổi tiếng qua phương cách Ngài sử dụng trong khi giảng dạy Để có thể trực tiếp thăm dò chiều sâu tâm thức của các đệ tử Ngài có niềm tin vô cùng kiên định vào câu châm ngôn của Ngài Atisha Thiện tri thức tuyệt hảo nhất là người tấn công vào các lỗi lầm tiềm ẩn của bạn Mặc dù những hướng dẫn của Ngài rõ ràng là để thích ứng với những nhóm thính giả đặc biệt của Ngài Nhưng nếu ta chịu khó là một vài thủ tục hoáng chuyển, thì chúng ta cũng có thể thấy rõ ra rằng bản tính con người nói chung đều giống nhau một cách kỳ lạ, bất luận thời gian và dị biệt văn hóa. Chúng ta có cảm tưởng rằng những chỗ sâu kín của cá tính riêng ta được phơi bày và ta được thúc đẩy để tự tra vấn về những thói quen suy tưởng của chính mình, mở bày tâm hồn ta trước những triển dọng mới mẻ.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 Giác ngộ không phải là một lý tưởng xa dời Nhưng là điều có thể đạt được ở đây Và ngay lúc này Trong chính cuộc đời này Qua những phương pháp tu tập thích hợp Và qua một nỗ lực siêu diệt Theo truyền thống trí tuệ sống động ở Tây Tạng Mỗi một kinh điển Mỗi một pháp môn thiền định Và pháp rèn luyện tâm thức Tất cả đều được truyền lại Từ một vị thầy xuống đến đệ tử Và sau đó Cần phải thấm nhường trong tâm thức Cho tới khi trở thành một phần không thể thiếu Trong kinh nghiệm tu tập của hành giả Một trong những từ chỉ việc tu tập tâm linh ở Tây Tạng Là Ni Am Nghĩa đen là đưa vào kinh nghiệm Những người có thể được coi là bậc trì giữ dòng truyền thừa Một vị thầy tâm linh chân chính có đầy đủ phẩm hạnh Phải là người đã thực sự đạt được chứng ngộ Patron Rinpoche nắm giữ một dòng truyền dạy liên tục Bắt nguồn từ chính Đức Phật Dòng truyền thừa này đã nối tiếp không đứt đoạn Từ một vị thầy chứng ngộ Truyền xuống tới một vị chứng ngộ kế tiếp Cho đến tận ngày nay Patron Rinpoche và truyền thống mà Ngài kế thừa Patron Rinpoche thuộc dòng phái Niyama Là truyền thống cổ xưa nhất của Phật giáo Tây Tạng Trong phái này có hai nhánh truyền thừa khác nhau Đó là Kama hay dòng khẩu truyền được truyền từ thầy tới trò qua nhiều thế kỷ và dòng truyền trực tiếp phi thường, tơ ma hay kho tàng tâm linh. Những giáo lý của dòng tơ ma được Đức Liên Hoa Xanh và dị nữ đệ tử vĩ đại Yeshi Sogyan của Ngài cất dấu vào thế kỷ thứ 8 và đã được khám phá trong những thời đại sau đó vào một thời điểm thích hợp. Lời vàng của thầy tôi là những giảng dạy về các pháp tu tập dự bị của phái Long Chen Điên Tích, có nghĩa là tâm yếu của đại quản trí, một kho tàng tâm linh được Ngài Rixin Di khám phá, 1729-1798. Di Mê Liên Pa là một bậc phi thường, hầu như không bao giờ phải học tập mà đã trở nên cực kỳ uyên bác, nhờ vào tuệ giác của Ngài đã được khai mở trong một loạt những cuộc nhập thất tu thiền dài hạn. Ngài đã thọ nhận giáo huấn tâm yếu của Đại Quản Trí trong một loạt các linh kiến đến từ Ngài Longchenpa, một lạc ma vĩ đại vào thế kỷ thứ 14. Longchenpa đã hệ thống hóa giáo thuyết của dòng cổ mật Ninh Mapa trong một trước tác luận giải thật không thể nghĩ bàn mang tên Thất Bảo Luận. Bảy kho báo Và trong những tác phẩm khác của Ngài Bao gồm đầy đủ tất cả những lĩnh vực Đã được giảng dạy trong Phật giáo Và đặc biệt là thảo luận đầy đủ Về những điều rất ghi tế Trong Pháp Đại Viên mãn Ngài cũng biên soạn một cách bao quát Về những giáo lý của các trường phái khác Nhưng những tác phẩm này Đã bị thất lạc Mặc dù sống trước Rime Lingpa dài thế kỷ Ngài thực sự là vị thầy chính yếu Của Rime Lingpa Trước tiên, Ritme Linh ba đã thực hành tu tập và tinh thông các giáo pháp mà Ngài khám phá, và sau đó đã truyền dạy các giáo pháp này cho một số ít đệ tử thân cận, là những người có khả năng trở thành những bậc trì giữ thanh tịnh giáo thuyết mà họ đã thọ nhận. Một trong những vị đó là Ngài Ritme Yanwai Nidyu, tức sư phụ của Patrin Rinpoche. Sau khi trải qua một thời gian khá dài với Jigme Limpa ở Tây Tạng Ngài Jigme Yanwai Migu trở về Kham, miền đông Tây Tạng Ở đó, Ngài đưa vào thực hành tất cả những gì Jigme Limpa đã chỉ dạy cho Ngài Sống trên một sườn núi cô tịch trong một chỗ trũng nhỏ bé trên mặt đất Thậm chí không có cả một miệng hang để ẩn náu và chỉ có cây cỏ hoang dã làm thực phẩm Ngài dững dưng với mọi sung túc và tiện nghi, quyết định bỏ mặt mọi mối quan tâm thế tục và tập trung vào mục đích tối hậu là đại ngộ. Dần dần, các đệ tử tụ hội lại quanh Ngài, sống trong những chiếc lều trên sườn đồi lộng gió. Một trong những vị đệ tử này là chàng thanh niên patron người đã nhận từ Ngài không dưới 14 lần các giáo lý chứa đựng trong quyển sách này. Sau đó, Patrun cũng đã theo học với nhiều lạc ma vĩ đại đương thời, kể cả ngài Dokense Yeshidoje, sống ngoài dòng ước lệ là bậc thầy đã trực chỉ chân tâm cho chàng thanh niên Patrun. Suốt cuộc đời, Patrun Rinpoche đã một mực noi theo gương sống tối đa giảng dị của thầy mình. Mặc dù khi còn nhỏ, ngài đã được công nhận là một lạc ma hóa thân hay Tunku, Tên của Ngài là cách viết tắt hai chữ, Panji Tunku, và theo lẽ thông thường thì Ngài đã có một địa vị cao trọng trong một cơ sở tu viện nhưng Ngài đã trải đời mình lang thang đây đó, cắm trại ngoài trời, trong bộ lốt của một kẻ hành khất bình thường. Nếu được cúng dường vàng hay bạc, Ngài thường để lại trên mặt đất, cho rằng của cải đó chỉ là nguồn mạch của phiền não. Ngay cả khi đã trở thành một đạo sư danh tiếng Ngài du hành khắp nơi không ai biết tới Sống một cách đơn giản và vô tư y như trước Thậm chí có câu chuyện về một lạc ma Ngài gặp trên đường tu hành Ông ta cho rằng Ngài là một người bạn tốt Có thể thấm nhường lợi lạc từ một giáo lý phi thường như thế này Nên đã dạy lại chính bản gian này cho Ngài Trong một dịp khác, Ngài du hành với một quá Ngài du hành với một quá phụ nghèo khổ giúp bà ta nấu nướng và chăm sóc những đứa con của bà, cổng chúng trên lưng. Khi họ đi tới nơi, Patron Rinpoche cáo lỗi, nói rằng Ngài có việc quan trọng phải làm. Người đàn bà nghe nói rằng có Ngài Patron Rinpoche dĩ đại đang giảng dạy tại tu viện. Bà đi tới đó để được nhìn thấy Ngài và đã sửng sốt khi nhìn thấy người bạn đồng hành của mình đang ngồi trên pháp tòa giảng dạy cho một hội chúng đông đảo. Vào cuối buổi giảng ngài yêu cầu tặng hết tất cả nhân vật cúng dường cho bà á đối với chúng đệ tử ngài vô cùng ânn cần tự ái nhưng cũng hết sức cứng rắn ngày đối xử với những hành khất và những vị vua hoàn toàn như nhau trong mọi tình huống ngài chỉ quan tâm tới việc làm lợi lạc cho người khác và ngày luôn luôn nói ra bất kỳ những gì ít lợi nhất bất chấp những thói tục tế nhị thông thường trong xã hội tự tu tập Các giai đoạn thực hành Lời dàn của thầy tôi thuộc vào loại tác phẩm văn học được gọi là Những hướng dẫn được biên soạn Cần phải noi theo và bổ túc cho những giảng dạy khẩu truyền Giúp làm sáng tỏ một bản văn dạy về thiền định Trong trường hợp này, nghi quỷ thiền định đang được nhắc tới Là pháp tu dự bị của tâm yếu của đại quản trí Giáo lý thuộc hệ tâm yếu của Đại quản Trí mà Ngài Longchenpa truyền cho Jime Lingpa đã trở thành một trong những giáo lý được lưu truyền và thực hành rộng rãi nhất trong dòng Đi-in-ma-pa Giáo lý này bao gồm một con đường kim cương thừa toàn thiện khởi hành ở giai đoạn bắt đầu với những pháp tu tập dự bị sau đó tới phần thực hành chính yếu gồm có 3 giai đoạn chính là giai đoạn phát triển giai đoạn thành tựu và đại viên mãn hay đại toàn thiện. Các pháp tu dự bị gồm có phần chuẩn bị bên ngoài và phần chuẩn bị bên trong và tài liệu trước tác mà chúng ta đang có trong tay đã phân chia thành hai phần khác nhau một cách thích hợp. Phần 1 gồm các pháp tu dự bị thông thường hay các chuẩn bị bên ngoài được đề cập tới qua những đề mục như sau. Một Những điều kiện tự do và thuận duyên nhờ có được thân người. 2. Vô thường 3. Khổ não của sinh tử luân hồi 4. Làm thế nào nghiệp báo hay nguyên lý nhân quả chi phối mọi hành vi của chúng ta? 5. Lợi lạc của giải thoát và 6. Làm thế nào để theo chân một vị thầy tâm linh? Những yếu tố này là những điều căn bản giúp ta có thể có được một hiểu biết đúng đắn về giá trị của Đạo Phật Những điều này là những hiểu biết tổng quát là nền tảng của Phật giáo nói chung Những suy niệm như trên là những điều mà ai ai cũng có thể quán chiếu cho dù có là Phật tử hay không Phần 2 Những pháp tu dự bị phi thường hay những chuẩn bị bên trong Bắt đầu bằng quy y học cách nương tựa nơi Phật Pháp, giáo lý của Ngài Và tăng đoàn cộng đồng Phật giáo đây là h hướnga nguyện căn bản trong đạo Phật đối với mọi truyền thống Phật giáo cũng đều giống như nhau kế tiếp là phần phát khởi Bồ đề tâm hay tâm giác ngộ thái độ từ và bi vô điều kiện của Tâm Bồ Đề nhằm dẫn dắt tất cả chúng sinh tới giải thoát viên mãn là căn bản của Phật giáo Đại thừa Tâm Bồ Đề phải được đi kèm với các pháp tu tịnh hóa ác nghiệp đã tạo trong quá khứ và tích tập những năng lực thiện lành cần thiết để thăng tiến trên con đường tu. Những pháp tu này dẫn dụng trọn vẹn những kỹ thuật thiện xảo của Pháp Bôn Quán Tưởng và Trị Tụng Minh Chú là phương tiện thiện xảo đặc biệt của riêng truyền thống tu tập theo Kim Cương Thừa. Cuối cùng tới Pháp Bổn Sư Du già Hợp nhất tâm ta với tâm của Thầy Pháp Bổn Sư Du già chính là gốc rễ của Kim Cương Thừa Và trong pháp môn này Mối liên kết hoàn toàn thanh Khiết thường tịnh giữa Thầy và Trò Có một tầm quan trọng tột bực Ngoài ra trong pháp này cũng bao gồm cả phần thực hành pháp chuyển di tâm thức Đây là một phương pháp thần tốc Khiến những ai không thể theo đuổi con đường tu chứng tới tận cùng Vẫn có thể đạt được giải thoát vào lúc chết Đối với những pháp môn thực hành trong phần 2 thì cần phải có sự dẫn dắt của một vị thầy có đầy đủ phẩm hạnh, có khả năng và đã chứng ngộ. Quả thực đây là một lời khuyên dành cho bất kỳ một pháp môn tu tập tâm linh nào. Ở xứ Tây Tạng, hầu như tất cả dân chúng Tây Tạng đều tự coi mình là Phật tử và họ nỗ lực sống một cuộc đời đức hạnh theo lời Phật dạy, cúng dường, trì tụng một số bài cầu nguyện và những câu thần chú. Nhưng một ít người trong số nhân Phật tử hiểu theo định nghĩa tổng quát về Phật tử như trên, sau đó đã quyết định theo đuổi hành trình tâm linh một cách tích cực, và chính những người như thế đã miên mật hành trì những pháp môn tu tập này, thường là phải lập đi lập lại mỗi một pháp môn hành trì trong phần hai cả thể là 100.000 lần. Kế tới là các pháp môn thực hành của hai giai đoạn, phát triển và thành tựu mà cực điểm là đại viên mãn hay đại toàn thiện. Theo truyền thống Tây Tạng, hành trình bên trong được dạch ra một cách cực kỳ chính xác đến phải kinh ngạc. Đối với mỗi giai đoạn thực hành đều có những lời giảng dạy khẩu truyền và những tài liệu diễn giảng. Kim cương thừa là một nền khoa học của tâm, trong đó một vị thầy lão luyện, Hoàn toàn thấu suốt tầm ảnh hưởng Của mỗi một kinh nghiệm tu tập Và có giải pháp cho mỗi một sai lầm Tài liệu hiện có của chúng ta Không đi sâu vào chi tiết Của phần còn lại của con đường tu Gồm các giao đoạn phát triển Thành tựu và đại viên mãn Nhưng ở đây Chúng tôi sẽ đưa ra một cái nhìn khái quát ngắn gọn Để độc giả có thể có được Một khái niệm về tiến trình tu tập xảy ra Tiếp theo sau những pháp tu dự bị Các pháp tu dự bị Những pháp tu dự bị bên ngoài gồm có bốn tư tưởng quán chiếu để chuyển tâm ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Những pháp tu dự bị bên trong là 1. Quy y 2. Phát khởi bồ đề tâm 3. Tịnh hóa bằng pháp hành trì kim cương tác đoả 4. Tích tụ công đức bằng pháp cúng dường mạng Đà La và 5. Hành trì pháp bổn sư du già Đôi khi có những yếu tố khác cũng được thêm vào Như trong tâm yếu của đại quản trí Nghi quy hành trì có thể rất dài hoặc rất ngắn Tuy nhiên trên đây là cấu trúc tổng quát Giai đoạn phát triển Trong giai đoạn phát khởi hay phát triển Ta tu tập để phát triển một linh kiến giác ngộ về thế giới này Bằng cách quán tưởng bản thân ta là một vị Phật Và môi trường quanh ta là một cõi Phật thanh tịnh trong khi trì tụng một câu minh chú thích hợp. Tiến trình này sẽ mang vẽ giả tạo vào lúc ban đầu, là cái gì được ta phát triển hay làm cho sinh khởi. Nhưng cách thức ta quán tưởng này thật ra tương ứng với chính những kinh nghiệm về linh kiến của nhân bậc đã chứng ngộ. Bằng cách chấp nhận thói quen và thấm nhuận nhận thức mới mẻ này, ta có thể làm suy yếu dần những tập quán bình thường của tri kiến thô thiển dựa trên vô minh và dựa trên những khuyên hướng lâu đời của cảm xúc ô nhiễm. Qua đó, ta có thể đưa mình vào những chứng nghiệm ở mức độ di tế hơn. Những pháp môn hành trì này dựa trên hình thức của các nghi quỷ, là những bản văn đôi khi hết sức thi vị, ghi lại những nghi thức hành trì. Giai đoạn thành tựu, toàn thiện Một khi thị kiến thiên liêng đã trở thành một kinh nghiệm sống thực Thì tiến trình tu tập của giai đoạn thành tựu được hoàn tất Và sau đó hành giả có thể đi sâu hơn vào các chứng nghiệm Bằng cách tu tập dựa trên các năng lực di tế của thân Qua việc làm chủ hơi thở qua những tư thế của thân Cùng các pháp môn du già khác Đại viên mãn dô đại toàn thiện Trong các giai đoạn phát triển và thành tựu, ta đạt được trí tuệ chói ngời nhờ vào những kinh nghiệm thiền định để chỉ cho ta thấy đâu là bản tánh của tâm. Trong Đại viên mãn bản tánh của tâm được vị Thầy chỉ thẳng và chỉ một cách bất thình lình. Đây là một kinh nghiệm trực ngộ Phật tánh. Những pháp thực hành tiếp theo sau đó sẽ bao gồm việc làm quen với kinh nghiệm trên và phát triển kinh nghiệm đó trên một bình viện bao la rộng lớn mỗi lúc mỗi tăng trưởng hơn lên. Ở đây ta đạt được tuệ giác đích thực hay tuệ giác viên mãn, trực nghiệm chân lý tối hậu. Trên một phương diện nào đó, mỗi giai đoạn tu tập được xây dựng trên nền tảng của một giai đoạn tu tập trước đó. Nhưng đồng thời, mỗi giai đoạn cũng lột bỏ được thêm những lớp mê lầm Để lại mãi mãi một kinh nghiệm trần trụi về thực tại sau khi đã bóc đi lớp giỏ vô minh. Tự mỗi một pháp môn hành trì cũng là một con đường viên mãn. Và đối với những ai có trí tuệ để thấy được thì trong mỗi một pháp môn hành trì tất cả những pháp môn tu tập khác cũng được bao gồm trong đó. Ngay cả những pháp tu dự bị và ngay cả những yếu tố riêng lẽ trong những pháp tu này từ cái yếu tố ấy cũng có thể tạo thành một con đường viên mãn đưa đến giác ngộ. Đặc biệt, pháp Bổn sư Du già là tinh túy của tất cả mọi con đường. Các vị thầy của dòng truyền thừa thường nói rằng, tất cả các pháp hành trì phải được thực hiện theo giống phương cách ta hành trì pháp Bổn sư Du già. Hoàn toàn mở rộng lòng ra và giữ tâm sùng mộ tuyệt đối với một vị thầy đã chứng ngộ. là phương thức bảo đảm và nhanh chóng nhất để tiến tu Patron Rinpoche đã biểu lộ tầm quan trọng chủ yếu của vị thầy tâm linh ngay trong tựa đề của quyển sách này Kunzang Lamai Selung mà chúng tôi đã dịch thoát là lời giàn của thầy tôi Kunzang có nghĩa là viên mãn mọi nơi hay luôn luôn viên mãn Từ này là tên tắc của Kunzangpo Phạng ngữ Samantabhadra được biểu lộ qua hành tượng của một vị Phật trong sát tướng trần trụi màu xanh da trời đậm. Tuy nhiên biểu tượng này không tượng trưng cho một con người mà chính là Phật Tánh, là sự thuần tịnh bất biến của tâm, là chân tánh nguyên sơ của dạng Pháp. Thông thường thì chân tánh này bị che mờ và chính vị Thầy, người đã chứng ngộ chân tánh ấy, Là người có thể dẫn dắt ta khám phá ra chân tánh ấy ở trong chúng ta Trong tất cả nét vẽ vinh quang không che đậy Lạc ma có nghĩa đen là tối thượng Đây là cách biểu lộ của tiếng Tây Tạng đối với từ Guru trong tiếng Ấn Độ Cả hai từ này đã trở nên quá quen thuộc trong ngôn ngữ bình thường Nhưng như Patron Rinpoche có giải thích Đối với chúng ta là những hành giả thì dĩ thầy tâm linh giống như là Đức Phật hiện tiền. Ngài đem đến cho ta những truyền dạy của chư Phật trong quá khứ, là hiện thân của chư Phật trong hiện tại, và qua giáo lý của Ngài, Ngài cũng là suối nguồn của chư Phật trong tương lai. Bà Tuân nói rằng, trên một phương diện nào đó, thì Pháp Bổn Sư Du Già siêu diệt hơn các Pháp Tu của hai giai đoạn phát triển và thành tựu. Bởi Pháp Bổn Sư Du Già trực tiếp mở ra con đường dẫn tới tuệ giác tối thượng nhờ vào năng lực gia hộ của vị thầy Lịch sử của bản dịch này những người dân Tây Tạng đã giữ gìn nguyên dạng tất cả mọi khía cạnh của Phật giáo Ấn Độ từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ 20 Tuy nhiên đây không chỉ là sự bảo tồn các kho tạng linh Hiển một cách khô cứng Phật giáo là mối quan tâm chính yếu của những tâm thức siêu diệt nhất của Tây Tạng trong nhiều thế kỷ sản sinh một nền văn học phi thường có tính chất triết học thi ca kinh viện, tạo ba nguồn cảm hứng, cũng như đã sản sinh ra một di sản kiến trúc đặc biệt, mỹ thuật và tráng lệ. Nhưng hơn tất cả, người Tây Tạng đã vận dụng giáo lý Đạo Phật cho mục đích chân thực, như một khí cụ để chuyển hóa tâm thức con người và hàng ngàn hành giả, trong số đó có những vị thầy danh tiếng, cùng với những hành giả du và vô danh đều đã thành tựu mục đích cuối cùng của họ. Nghĩa là đạt được giải thoát Ta có thể cho rằng Những gì vinh quang dĩ đại nhất của Tây Tạng Đã thuộc về quá khứ xa xăm Và những thế kỷ sau này Là biểu hiện của một thời kỳ suy tàn Nhưng hoàn toàn không phải là như thế Trên thực tế Mỗi một thế kỷ Kể cả thế kỷ hiện tại Và mỗi một thế hệ Đã có phần đào tạo những bậc hành giả tâm linh phi thường Ví dụ như thế kỷ 19 đã đem đến một hình thức hồi sinh đặc biệt. Patrun Rinpoche là một thành viên trong phong trào ri hay bất bộ phái, được Ngài Ramyang Khense Kwanpo, Ramgong Kongtrun và những vị khác đồng khởi xướng. Nỗ lực phái dở những chướng ngại được dựng lên giữa những trường phái Phật giáo bằng cách nghiên cứu và giảng dạy tất cả những trường phái này một cách bình đẳng không phân biệt. Tinh thần này vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Điển hình là Đức Đạt Lai Lạc Ma và Ngài Dingo Fensei Hóa Cố là bậc hóa thân của Ngài Ramyang Khensei Wangpo. Giống như Patron Rinpoche, Dingo Khensei Rinpoche xuất thân từ miền Đông Tây Tạng. Ngài trải qua 20 năm của đời mình trong thiền thức, thường là trong những điều kiện tột cùng giảng dị. Ngài đã học tập với vô số những vị đạo sư, Thậm chí khi còn trẻ, Ngài đã gặp cả một nhà dị trong số những đệ tử của chính Patron Rinpoche. Ngài đã phải đương đầu với sự hủy diệt tàn bạo ở Tây Tạng trong thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20 này bằng cách làm việc cực lực không mệt mỏi để truy tìm, giữ gìn và in lại những văn bản bị thất lạc, thiết lập những cộng đồng tu viện lưu vong và trên hết là giảng dạy và tạo nguồn cảm hứng cho những thế hệ mới. Ngài coi Patron Rinpoche như tấm gương toàn mít của một hành giả đại viên mãn và đã khuyến khích trợ giúp cho các dịch giả của cuốn sách này là tác phẩm mà Ngài coi là người dẫn đường tuyệt hảo cho các đệ tử đang bước đi trên con đường Phật Đạo. Bản dịch của chúng tôi xuất phát trực tiếp từ bên trong truyền thống này. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì bản dịch này có một dòng truyền thừa riêng Dujam Rinpoche, Dingo Kense Rinpoche, Kangju Rinpoche, Myosun Rinpoche và những dị lạc ma khác đã giảng dạy cho chúng tôi toàn bộ văn bản này qua hình thức khẩu truyền và trong suốt quá trình dịch thuật đã ban cho chúng tôi những chỉ dạy về những điểm khó hiểu trong quyển sách. Đây là những bậc trì giữ đã chứng ngộ giáo pháp của Patron Rinpoche. Mặc dù việc trung thành với những từ ngữ chính xác của nguyên tác đáng được hưởng một sự kính trọng nào đó trong các hệ thống giảng dạy của Tây Tạng. Nhưng chúng tôi đã nhận ra rằng những bản dịch như thế thường làm cho các ý niệm hoàn toàn sáng sủa và hợp lý trong tiếng Tây Tạng dường như trở nên tối tâm và thậm chí kỳ quái một cách không cần thiết trong Anh ngữ. Đặc biệt là đối với quyển sách này, một phương pháp chuyển dịch như thế không bao giờ có thể làm sống dậy gian phong địa phương và tánh hài hước sống động phi thường của nguyên tác. Vì thế, mặc dù chúng tôi cố gắng nhất quán những thuật ngữ trong bản dịch, nhưng chúng tôi đã nhắm tới việc phản ánh lại không chỉ từ ngữ, mà còn phản ánh cả không khí và gian phong của nguyên tác. Bằng cách diễn dịch mọi ý niệm bằng một thứ Anh ngữ tự nhiên, càng gần ngôn ngữ Tây Tạng càng tốt, nhưng không phải trả cái giá là đánh mất đi sự trong sáng và trôi chảy của toàn thể bản dịch. Những giải thích ngắn gọn mà chúng tôi cảm thấy có thể mang lại lợi ích cho nhiều độc giả sẽ xuất hiện như các chú thích ở cuối trang. Cũng có một số lớn chú thích ở cuối sách, nhưng không nhất thiết là tất cả những chú thích này đều được hầu hết độc giả quan tâm đến. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy cần phải có bởi vì những chú thích này Chứa đựng những bình giảng rất tuyệt vời từ những ghi chép của các vị đệ tử của Patron Rinpoche Cùng với những diễn giảng về các điểm khó hiểu hơn Đã được Dingo Kense Rinpoche và những vị thầy khác ban cho Những chú thích này sẽ giúp độc giả tránh được một vài ngộ nhận thông thường về những quan điểm của Phật giáo Và đối với các Phật tử hành giả trước đây đã có một ít hiểu biết về những quan điểm này thì những lời bình giảng này sẽ đem lại một kích thước khai phá phi thường cho quyển sách.